Khi hai đấm của hắn đánh mạnh xuống dưới. Trên nắm tay khổng lồ xuất hiện một lôi ngục hắc động giống hệt với cái hát động sau lưng hắn. Oanh oanh đùm đùm. Lôi oanh kiếp khiến cho thiên địa biến sắc. Làm cho mỗi cá nhân của hắc ám đại lục Cho dù là hát ám thiên cơ đang niệm chú cũng không kìm được dừng lại trong đôi chút. Mà cũng vừa lúc đó. Vân Thiên khi kêu lên một tiếng đau đớn, vô số luồng máu tươi trào ra từ thất khiếu của hắn, cả người vô lực rơi xuống đất. Dù đã cố hết sức nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn cản được Hắc Ám Thiên Cơ. Công kích của Lôi Thần làm cho Hắc Ám nghi thức phải đình trệ trong chốc lát. Rốt cuộc Vân Thiên khi cũng không thể thể duy trì được nữa. Nhưng hắn vẫn không rơi vào hôn mê Thân thể tuy rơi xuống đất nhưng ánh mắt vẫn mở thật to Hắn mơ hồ như đã cảm nhận được cái gì đó Cảm nhận được ngũ hành mơ dương giới đã không còn là trở ngại nữa Cơ hội đã tới, đây chính là đường sinh cơ mỏng manh của mọi người sao Hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến tất cả Rầm đùng quả đấm của lôi thần tựa như một quả bom nổ mạnh tấn công mãnh liệt vào ngũ hành mơ dương giới. Vô số luồng sóng gần xuất hiện trên lớp màng. Giống như lúc nó cản trở kim khí phong bạo nhưng chỉ khác là ánh sáng của nó đã ảm đạm hơn rất nhiều. Mơ hồ đã có thể nghe được âm thanh bể nát rất nhỏ truyền tới. Hắc ám thiên cơ ngay lập tức phản ứng lại. Thanh âm của hắn vốn ca vút biến thành sắc nhọn hắn đã không còn có thể thông dong nữa thời gian chính là điều mà cả hai đều thiếu cũng vào ngay lúc đó một luồng ngân quang kỳ dị bắn tới sau lưng lôi thần chúng ngay vào ớt của hắn luồng ngân quang đó giống như một cầu nối Kết nối giữa bạo quân tràn ngập huyết sắc yêu diễm cùng lôi thần hàng thế lôi đế. Tiếp đó, một luồng hồng quang cũng vọt lên tận trời cao tự như muốn xé rách hết thảy tự như như đang mãnh liệt sôi trào. Luồng hồng quanh đó như cuồng long bay thẳng đến chân trời. Thân thể lôi thần lại một lần nữa bay vọt lên. Thời gian giới hạn của nó đã tới. Ma lực của Phất Thụy dù sao vẫn chưa đủ để chống đỡ hoàn toàn sơ cấp siêu tất sát kỹ này Hắn chỉ còn lại sức mạnh để công kích một lần duy nhất Trên cao trăm mét Lôi thần mở bàn tay to của hắn ra Hỏa thần kiếm từ trời rơi xuống chui kiếm rơi đúng vào ngay tay lôi thần Vào giờ khắc này, cơ động cùng phất thụi, bạo quân cùng lôi đế đều đồng thời hướng về trời cao cuồng nổ rống lên. Phá cho ta! Ngũ hành mơ dương giới. Lôi quang chói mắt trong nháy mắt biến mất. Toàn thân hỏa thần kiếm được bao phủ bởi một tầm huyết sắc đỏ rực. Thân thể lôi thần màu tím cao hơn trăm mét vung cử kiếm lên. Chém thẳng xuống dưới cứ như muốn chẻ đôi cả bầu trời. Một kiếm này chứa trong đó toàn bộ lực lượng của bạo quân cùng lôi đế. Một kiếm này cũng mang trong nó hy vọng của cả quan minh ngũ hành đại luộc. Sống hay chết đều dựa vào một kiếm này, một kiếm quyết định vận mệnh. Linh hồn tuyền qua của cơ động sớm đã kết nối cả hai người kể từ khi lôi thần tấn công lần đầu. Vào giờ khắc này, bất luận cơ động hay là phất thụi, sau lưng đều hiện lên một pháp trận hình tròn to lớn. Đó chính là đồng hóa pháp trận mà bọn họ đã lĩnh ngộ. Đó cũng là tin tức mà cơ động truyền qua cho phất thụy nhờ vào linh hồn truyền qua. Lấy đồng hóa làm vật dẫn, song thần kết hợp, hỏa thần giao hòa cùng lôi thần. Cực hạng cùng cực hạng đồng hóa với nhau. Giờ khắc này, dưới tác dụng của đồng hóa pháp trận cùng ma lực của hai đại thần cát, hai thuộc tính hỏa lôi đã chân chính hòa làm một, tạo thành hiệu quả tổ hợp. Một kiếm này đã hoàn toàn vượt qua uy lực của trung cấp siêu tất sát kỷ. Chính thức tiến vào phạm trù của cao cấp siêu tất sát kỹ A. Oanh oanh đùng đùng, ong ong, răng rắc Hồng sắc yêu diễm bị bắn ngược lên Bay vào không trung Hồng sắc dài hơn trăm mét Cũng bị rút ngắn lại còn chín thước Thân thể lôi thần cũng biến mất Phất Thụy trần chuồng rơi xuống đất Tay nắm chặt lôi ngục thần phủ Máu tươi trào ra từ trong miệng Mũi của hắn Trừ lôi ngục thần phủ trên tay, cả người hắn đã không còn cách nào phát ra dù chỉ một tia ma lực. Dưới sự hợp kích của hỏa thần cùng lôi thần, Đã vang lên tiếng tan vỡ răng rắc. Ngũ hành mơ dương giới đã nhờ vào mười luồng quan thải chống đỡ. Tựa như một mặt thủy tinh bị đánh nát. Hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Cuối cùng Lý Vĩnh Hạo đã hiện lên thần sắc tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được. Hắc ám nghi thức chỉ còn bước cuối cùng nữa là thành công. Thậm chí chỉ trong nháy mắt nữa thôi. Nhưng mà trường kiếm màu đỏ kia đã một lần nữa từ trên trời rán xuống. Hỏa thần dù sao cũng mạnh hơn lôi thần. Cơ động nhờ vào hỗn độn hỏa. Giữ lại được một phần chính ma lực của hỏa thần trong nó Mặc dù lúc trước tấn công đã tiêu hao phần lớn ma lực Nhưng thân kiếm dài hơn chính thước này vẫn còn hiện huyết sắc Tức là ma lực chứa bên trong nó vẫn còn Lúc này Dưới tác dụng của thánh cấp tinh thần lực của cơ động Khống chế hỏa thần kiếm lại một lần nữa giáng xuống mục tiêu chính là hắc ám thiên cơ vừa niệm xong mấy tiếng cuối cùng hắc ám thiên cơ đã không thể ngăn cản công kích của cơ động thập đại hắc ám thiên can thánh đồ vốn đang toàn lực rót ma lực vào trong thần khí cũng không thể bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa thần kiếm từ trên cao dáng xuống chém về khát vọng hơn ngàn năm của họ trong ánh mắt Của từng hắc ám thiên can thánh đồ đã hiện lên sự tuyệt vọng. Hắc ám nghi thứ mà bọn họ thực hiện vốn là quá trình nghiệp thiên. Một khi bị năm thánh thú phát hiện. Bọn họ sẽ phải đối mặt với lửa giận của thánh thú. Cho dù có thập đại thần khí. Chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào chống lại thánh thú. Kết cục chỉ có thể là đoàn diệt từ đó hắc ám đại lục rất có khả năng không gượng dậy nổi, thậm chí sẽ bị quanh minh ngũ hành đại lục phản công. nhưng mà khác với ánh mắt tuyệt vọng của thập đại hắc ám thiên can thánh đồ, ánh mắt của hắc ám thiên cơ khi nhìn thấy hỏa thần kiếm rán từ trên trời xuống, không hề có ý tứ ngừng lại mà lại lạnh lùng như băng, thậm chí có pha lẫn vài phần khinh thường mắt thấy huyết sắc trọng kiếm kia sẽ đem hắc ám thiên cơ hoàn toàn hủy diệt thì vào lúc mấu chốt nhất một tầng hào quang trong suốt lặng lẽ hiện ra màn hào quang mỏng manh kia đem tế đàn hoàn toàn bao phủ lại đinh một tiếng giòn tan hỏa thần kiếm lại một lần nữa bị bắn lên lần này tất cả hỏa thần ma lực trong nó đã cạn sạc Huyết sắc biến mất. Hỏa thần kiếm lại một lần nữa phân làm hai. chia thành liệt. Diễm xong kiếm bay ra ngoài. Huyết sắc quang mang trên người cơ động cũng biến mất. Phượng vũ long xà biến cũng không thể kiên trì tiếp tục. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà sự đã kích trong lòng còn nghiêm trọng hơn cả thương thế bên ngoài. Không điều này không thể nào xảy ra. Cơ động cùng phất thủy cơ hồ đồng thời rống giận, biến hóa xuất hiện khiến cả hai tuyệt vọng. Mọi cố gắng đều được dồn trong một kiếp lại bị hóa giải. Tuy màn hào quang kia cũng trong nháy mắt tan vỡ, nhưng dù sao nó cũng đã hóa giải công kiếp cuối cùng của cơ động. A, A Kim là người đầu tiên phản ứng ông về hắc ám tế đàn. Cố gắng tấn công lần cuối cùng, nhưng mà vẫn có người nhanh hơn nàng. Bảy luồng thân ảnh xuất hiện, tựa như bảy luồng thiểm điện tấn công thẳng vào hắc ám tế đàn. Trong đó phân ra một người cản a kim lại, sáu người khác nhắm thẳng về mục tiêu tế đàn. Thấy bảy người này trong lòng cơ động cùng phức thủy nháy mắt lạnh như băng trong hai mắt hiện lên huyết sắc. Bọn họ sao cũng không ngờ tới. Người cản trở một kích cuối cùng của họ thần kiếm kia. Lại đến từ Quang minh ngũ hành đại lục Là những người nguyên bổn nên có trách nhiệm cùng bọn họ chống lại hắc ám thiên can thánh đồ. Bảy người. Bảy người này cơ động vẫn còn nhớ rõ Tại lần thánh tài chiến lúc trước Vì sự ích kỷ của bọn chúng mà suýt chút nữa Đã khiến quân đoàn thiên can chịu tổn thất thật lớn Bọn chúng chính là bảy người trong quan minh thiên can thánh đồ Trong quan minh thiên can thánh đồ không có sông hỏa hệ cơ động Cùng giáp một hệ diêu khiêm thư Cho nên chỉ còn lại bảy người Ngăn trở A Kim chính là người đứng đầu trong bọn chúng quang minh mậu thổ thánh đầu Nga Phong. Hắn đắc ý cười ha ha. Hai tay chập lại phía trước. Ngay lập tức một tấm khiên lớn màu vàng xuất hiện trước người. cứng rắn chặn lại quả phụ chế tạo giả của A Kim. Tiếng cười của hắn rơi vào trong tai đám người cơ động lại vô cùng chói tay. Bởi vì quá phẫn nộ nên bọn họ thậm chí không mắng ra thành lời Người khác có thể không rõ Nhưng cơ động sao lại không cảm giác được Màn hào quang trong suốt lúc trước kia chính là do bảy người này phát ra Đó cũng là một quyển trục Một siêu tất sát kỹ quyển trục Nhưng là siêu tất sát kỹ phòng ngự vĩnh hằng thủ hộ Ha ha không ngờ rằng các người không nghĩ tới sao lần trước bị các ngươi đoạt đi lôi ngục thần phủ lần này bọ ngựa rình ve nhưng lại có hoàng tước ở phía sau thập đại thần khí này sẽ thuộc về chúng ta cái thánh vương chó má gì chứ cơ động phất thuội các ngươi chờ đi Chờ đến lúc chúng ta có được thập đại thần khí sẽ tìm các ngươi tính sổ. Cơ động, đã đến lúc ngươi giao ra cực hạn sông hỏa tinh miệng rồi đấy. Cơ động cảm thấy trước mắt tối sầm, sự phẫn nộ cực độ khiến hắn không nhịn được phun ra thêm một ngụm máu tươi. Hắn đã hiểu được tại sao bọn Nga Phong lại xuất hiện vào đúng lúc này, hơn nữa còn không làm cho song phương chú ý tới. Bọn họ nhất định là vận dụng ẩn thân pháp trận Chỉ cần không thúc giục ma lực thì khí tức sẽ được che đậy Nhờ vào ẩn thân pháp trận mà bọn họ ẩn nút chờ đến tận phút này Mà mục tiêu của bọn họ chính là thập đại chuyên trúc thần khí Trong tay thập đại hắc ám thiên can thánh đồ Vì lòng tham của bản thân mà ngăn cản hỏa thần kiếm của mình Không cần hỏi cũng biết Rõ ràng là vì bọn họ sợ uy lực của hỏa thần kiếm quá lớn Làm tổn hại thập đại thần khí Khốn kiếp, khốn kiếp Cơ động hận không được đem bảy người trước mắt ra chém thành muôn mảnh Hắn vạn lần không ngờ tới Vào thời khắc cuối cùng Người ngăn cản mình lại không phải là địch nhân Mà là những người mình đến từ quang minh ngũ hành đại luộc trường ngao phong ngăn trở a kim sáu tên quan minh thánh đồ còn lại đã nhào tới trước mặt hắc ám tế đàn nhưng mà trước khi bọn chúng tiến tới tiếng niệm chú ca vút của hắc ám thiên cơ đột nhiên biến mất cảm ơn các ngươi xem ra vận mệnh sẽ không thể thay đổi ngàn năm chuẩn bị đã sớm làm cho vận mệnh đứng bên chúng ta các ngươi đều phải chết mà quang minh cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ thanh âm của hắc ám thiên cơ đồng thời vang lên bên tai mỗi người ở quang minh ngũ hành đại luộc cùng lúc đó một màn hào quang đen nhánh phóng ra từ trên trán của hắn trong nháy mắt hóa thành năm ký hiệu màu đen to lớn bay vào không trung Sáu tên quan minh thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy được một luồng lực lượng mạnh mẽ không cách nào chống lại được. Thổi bay bọn chúng đi. Sáu người bọn chúng đồng loạt bị văng ngược lại. Sắc mặt đắc ý của Nga Phong vừa mới xuất hiện nhất thời động lại. Trong không khí lúc này tràn ngập một loại ma lực ba động vô cùng kỳ kỳ. Không, không. Nga phong sửng sốt kêu lên. Hắn không cách nào tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Chỉ trong chết mắt, sự việc đã biến hóa nghiêng trời, lệch đất như thế. Đúng vậy. Bọn ngựa rình ve. Hoàng tước còn ở phía sau. Nhưng bọn chúng là hoàng tước đã chặn đi hy vọng của quang minh ngũ hành đại lục. Hắc Ám nghi thức ngắn ngủi trong nháy mắt đã được hoàn thành. Vân Thiên khi thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn như phản phất thấy được Tia Sinh Cơ cuối cùng bị đoạn tuyệt. Hắc Ám nghi thức đã hoàn thành, đã không ai còn khả năng ngăn cản Hắc Ám xuất hiện. Cơ hồ cùng một lúc, trên bầu trời vạn lôi kiếp ngục dưới đã biến thành một màu đen thâm thúy. Cả vùng đất cũng trở nên tối tăm. Hát ám thiên cơ được Lý Vĩnh Hạo dẫn đầu thập đại Hắc ám thiên canh thánh đồ thủ hộ bên trong Chậm rãi gơ quyền trượng lên Khô lâu đính trên đỉnh đầu Hắc ám quyền trượng tự như sống lại Từ mắt nó tỏa ra những tia sáng lóng lánh Chiếu thẳng vào năm hắc sắc ma văn to lớn trên không trung khiến chúng trở thành màu ngũ sắc chói lòa. Đó không còn là năm màu rực rỡ bình thường. Cơ động chỉ có thể mơ hồ nhận ra, màu đỏ trong đó giống hệt với lực lượng hỏa thần của hắn. Biết đây là cái gì không? Hắc Ám Thiên Cơ thản nhiên nói, hiện giờ nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đây chính là thần chi khế ước. Thánh tài đảo cùng vạn lôi kiếp ngục giới vốn được tạo thành bởi hai mươi vị thánh đồ tề tâm hợp lực. Nó đều dẫn động bằng thần chi khế ước. Hiện tại, nhờ vào thập đại hắc ám thần khí dẫn động ta đã một lần nữa phục chế lại thần chi khế ước ban đầu. Quang minh đại lục các ngươi hiểu biết về cái này quá ít, Cho nên kết quả cuối cùng của các ngươi chỉ có thể là hủy diệt. Không ai có thể ngăn cản ta được nữa. Tiếp theo các ngươi sẽ tận hưởng sợ hãi cực độ trong tử vong. Thực lực của các ngươi quả thật rất mạnh. Vượt ra khỏi dự liệu của ta. Đáng tiếc. Các ngươi vẫn không thể cải biến được vận mệnh bị hủy diệt của mình. Cho dù là ta. Cũng không rõ lắm ai mới là người giúp ta hoàn thành hắc ám nghi thức không ngờ rằng người ngăn cản cuối cùng vậy mà chính là Quang minh thiên can thánh đồ đây mới thật là sự buồn cười không phải sao đi đi thần chi khế ước hãy đem lực lượng của thánh thú quy thuận hắc ám mu a co vung hai mươi lăm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 Thần Chi Khế Ước chung Cực Tất Sát kỹ. Dịch Ba Rô Biên Tuế Thư Cư Sĩ Má Tuế Nguồn Ban Lôn y Com Lưu Ông Xuân Bác Com Mơ Dương miệng Đường Gia Tam Thiếu Tập 12 Bảo Quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 312 Thần Chi Khế Ước chung Cực Tất Sát kỹ. Dịch Ba Ru Biên Tuế Thư Cư Sĩ Má Tuế Nguồn Ban Lôn Uy Com Lu Ông xôn Bác Com Chào mừng Quốc Khánh 29 Năm Đạo Ánh Sáng đồng thời lao về hướng Năm Ngọn Thánh Sơn Khi ánh sáng xuất hiện, thế giới hắc ám phản phất như sáng lên một chút. Thế nhưng những tia sáng này chẳng những không thắp lên niềm hy vọng cho đám người cơ động mà ngược lại còn mang đến cảm giác lạnh lẽo và cô độc đến tận cùng của cái chết. Cơ động xưa giờ không thiết nhất là cái cảm giác hắn không nắm giữ được vận mệnh của mình. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Lúc này hắn đã lực bất tòng tâm. Ngọn núi chính có chuyện khiến bảy thánh đồ quan minh thiên can rốt cục cũng ý thức được không ẩn. Bọn họ điên cuồng thúc giục ma lực muốn lao đến. Nhưng ai nấy đều vô cùng hoảng sợ khi phát hiện. Dù mình có cực hạn ma lực thì vào lúc này cũng không cách nào đề tụ được nửa phần. Trên bầu trời của vạn lôi kiếp ngục giới lúc này đã tuyền một màu đen rùng rợn. Áp lực buông xuống khiến lòng người nặng trĩu Bởi nó cũng áp chế tất cả ma lực của bọn họ. Một tia rung động thật nhỏ cũng không cách nào xuất ra. Đây mới thực sự là áp chế, áp chế đến tuyệt đối. Chỉ có đám người hắc ám thiên can thánh đồ trên người có vầm sáng màu đen bao phủ mới không bị ảnh hưởng và đang thì thầm điều gì đó. Động tác của A Kim cũng đã dừng lại. Miu miu tay vẫn cầm chắc đại địa nữ thần trượng nhưng ánh mắt của nàng đã dại ra. Thậm chí ngay cả sinh mệnh hạt đeo trên cổ cũng không hề truyền đến cho nàng bất kỳ một chút khí tức sinh mệnh nào cơ động cùng phất thủy cũng từ trên mặt đất bò dậy đại diện thánh hỏa long tử lôi diệu thiên long bị vạn lôi kiếp ngục giới phủ xuống lực áp chế khổng lồ khiến chúng không cách nào nhúc nhích điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ là trường mắt nhìn hắc ám thiên cơ di chuyển một tiếng nổ ầm vang hắc ám thiên cơ nhìn trời rồi hống lên cực lớn lão giang hai tay hắc ám cùng cuộn thoát ra từ người lão cùng bầu trời vạn lôi kiếp ngục giới hòa làm một thể. Trong phút chốt, vô số tia chết không ngừng đánh xuống làm cả vùng đất lón lên sáng bừng. Vạn lôi kiếp ngục giới tối đen như một đại dương mênh mông khổng lồ. Kịch liệt dao động, phản phức cả thế giới này sau một khắc nữa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Một đạo thanh quang từ phương xa cấp tốt bay tới, thanh âm tức giận xen lẫn hoảng sợ trên không trung vang vọng. Không ẩn, chậm mất rồi. Cốt hoa trư rốt cục cũng chạy đến, nhưng nó đã chậm. Màn hào quang màu xanh bao phủ thân thể nó và những người trên lưng là Diêu Khiêm thư Lam Bảo Nhi, Đỗ Hinh Nhi, Đỗ Minh. Mặc dù cúc hoa trưa lúc này vương dài hơn trăm mét Nhưng đối mặt với lực lượng của vạn lôi kiếp ngục giới Cũng trở nên vô cùng nhỏ bé Thấy sự xuất hiện của nó Hắc ám thiên cơ không khỏi sửng sốt Một hệ thánh thú làm sao có thể Tại sao ngươi không ở trong ngũ thánh sơn Tuy lão vẫn đang thở hổn hển nhưng khá là tỉnh táo cúc hoa trưa vùng vụt lao xuống đất Ánh sáng xanh bùng lên cực lớn đêm cơ động Phất Thụy Miu Miu Vân Thiên Khi cùng A A Kim và Ma Thú của bọn hắn bao phủ vào trong Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân thư thái hẳn đi Áp lực ngoại giới tự hồ yếu bớt rất nhiều Ai nấy đã có thể hành động Và hơn thế nữa Một luồng hơi thở sinh mệnh khổng lồ từ đâu cuồn cuộn tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Phát huy tác dụng trị liệu chí cường. Cơ hồ trong mấy lần hô hấp thương thế của tất cả đều được chữa trị hoàn toàn. Chỉ có vân thiên cơ vẫn còn yếu nhược bởi lão bị thương không chỉ đơn giản là thân thể. Cút hoa thánh trư, mau nghĩ biện pháp gì đi. Cơ động vội vàng hô lên. Cút hoa trư thống khổ nhắm nghiền đôi mắt nhỏ. Không có cách nào đâu, đã hết biện pháp rồi. Vạn lôi kiếp ngục giới đã bị khởi động toàn bộ. Lão già áo đen kia đã trở thành mắt trận của vạn lôi kiếp ngục giới. Toàn bộ kết giới này đều đã bị lão thao túng. Các ngươi biết vạn lôi kiếp ngục giới thật ra là cái gì không? Là chung cực tất sát kỵ đó Quy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa Dù là thánh thú cũng không ngăn cản được Xong rồi Hết thảy xong rồi Chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn Vạn lôi kiếp ngục giới một khi xuất ra Thì mọi sinh vật trên mặt đất đều bị lôi kiếp hủy diệt Mà không có bất cứ ngoại lệ nào Đúng lúc này đột nhiên có bốn luồng sáng đồng thời từ ngũ thánh sơn lao ra bay thẳng tới chỗ hắc ám thiên cơ. Tự hồ đó là bốn cái quan cầu cực lớn với bốn màu hồng, vàng trắng, đen. Thấy hiện tượng này ánh mắt cốt hoa chưa lập tức biến đổi. a Là bốn huynh đệ của ta. Thần khế đã hoàn thành rồi sao? Khi bốn luồng sáng bay đến gần thì mơ hồ có thể thấy. Bên trong những quả cầu ánh sáng đang giam cầm một con thú giống y hệt cút hoa trư, Trên lưng chúng cũng có ma văn hoa cút, chỉ thân thể và màu sắc là khác cúp hoa trư mà thôi. Bọn chúng chính là thánh thú đại biểu cho tứ hệ kim, thủy, họa, thổ. Bốn quần sáng trực tiếp nhập vào đầu của hắc ám thiên cơ. Lão dơ cao hắc ám quyền trượng tức giận rống lên Không ngờ sót một hệ Làm lãng phí một thần khế của ta Các ngươi đáng chết nghìn lần Thần khế Thần chi khế ước nắm trong tay tất cả ma lực Hỡi tứ đại thánh thú nghe hiệu lệnh ta dung hợp Vừa lẫm bẩm ngâm tụng Lão vừa hư hắc ám quyền trượng lên Dẫn dắt bốn đạo quan mang tập trung nhập vào người lập tức bốn quầm sáng làm cho toàn thân lão trở nên cực kỳ huyền ảo. ngay cả mười hắc ám thiên can thánh đồ cũng bị năng lượng bất tận này chấn bay ra ngoài. có điều hắc ám thiên cơ vẫn để lại một tầm hắc ám ma lực trên người bọn họ, nên mười người này mới không phải chịu ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Chúng ta bị lừa rồi trong đầu lý vĩnh hạo ngay tức khắc xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ. Những lời mà hắc ám thiên cơ nói trước khi tiến vào thánh tại chiến trường. Giúp lão hoàn thành ước nguyện ngàn năm. Lão sẽ để hắn tùy ý báo thù là hoàn toàn giả dối. Nhưng trước mắt tứ đại thánh thú đã dung nhập vào trong thân thể của lão hắn làm sao có thể giết được lão nữa lão căn bản là lừa gạt hắn thậm chí là lừa gạt cả đại lục hắc ám ngũ hành thập đại hắc ám thiên cơ ngã xuống cũng là lúc hắc ám thiên cơ thứ 11 quật khởi nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn đến cả đám cơ động đều vô pháp ngăn cản thì bọn hắn còn làm gì được chỉ biết buông tay đứng nhìn mà thôi Bởi lúc này hắc ám thiên cơ đã thông qua nghi thức hắc ám mà nắm giữ trong tay vạn lôi kiếp ngục giới. Lão đã hoàn toàn khống chế mọi lực lượng trên thánh tà đảo, đã không còn ai có thể chống lại lão được nữa rồi. Đỗ Hinh Nhi Kỳ quái nhìn Cúc Hoa trưa hỏi. Trưa trưa, lão già kia sao lại tức giận như vậy? Lão nói cái gì để lãng phí một thần khế là sao? Cú Hoa Trư Thống Khổ nói, mục đích của lão là nắm trong tay trọn vẹn năm thần khế, ý định khống chế toàn bộ ngũ thánh sơn, đồng thời cố gắng dung hợp với ngũ đại thánh thú. Nếu như lão có thể thông qua thần khế mà dung hợp tất cả ngũ đại thánh thú thì lão rất có thể một bước thành thần tuy chỉ trở thành cấp thấp nhất trong thần cấp nhưng dù sao cũng là một vị thần. Ở thế giới loài người xuất hiện thần cấp thì có ý nghĩa gì đây? Sẽ không cần bất kỳ lực lượng quân đội ngoại lực nào nữa, mà tự thân lão cũng có thể nắm trong tay toàn bộ đại lục. Mà hiện tại, lão lại thiếu hụt lực lượng của ta, ngũ hành không cách nào phát huy được bản chất tương sinh tương khắc kỳ diệu. Nên rốt cuộc lão đã mất đi khả năng thành thần Lực lượng nhiều nhất chẳng qua là thánh cấp đỉnh phong Đối với chúng ta thì không là cái đinh gì Nhưng lúc này lão lại đang nắm trong tay vạn lôi kiếp ngục giới Nên dù cho không phải là thần Thì lão vẫn thừa sức hủy diệt hết thảy mọi sinh linh trên thánh tà đảo thậm chí còn có thể thúc giục vạn lôi kiếp ngục giới trực tiếp tiến đánh đại lục quan minh ngũ hành của các ngươi ngươi nói không sai các ngươi đều phải chết ha ha không ai được phép sống sót thoải mái không vạn lôi kiếp ngục giới ngươi đã chịu đựng cả ngàn năm rồi đây là thời điểm để ngươi phát uy đó hãy bộc lộ thần uy cho thiên hạ chúng sinh cùng thấy Hỡi chung cực tất sát kỹ Hỡi kỹ năng của thần Hãy cho ta xem Ngươi tột cùng có thể biến thánh tà đảo Và đại lục Quang minh ngũ hành thành Cái hình dáng gì đây Hắc ám thiên cơ được quần sáng Bốn màu phủ lấy điên cuồng gào thét Giờ đây Có vẻ lão không còn là bậc trí giả thông thái Được người người ngưỡng mộ nữa Mà đã là một kẻ điên loạn Điên loạn đến cùng cực Cột sáng màu đen một lần nữa phá vỡ không trung xuyên thẳng lên trời Sau một khắc Âm thanh của sấm chết gầm người cuồng nộ Đã khiến tất cả mọi người không thể nghe được bất kỳ một tiếng động nào khác Vạn lôi kiếp ngục giới đen kịch nổi lên sóng gió kịch liệt Ma lực chấn động giao thoa vô cùng kinh khủng trên không trung Dương lôi và mơ lôi kết hợp sản sinh từng đạo điện thiểm khủng bố từng tia từng tia lôi điện đen nhánh cực đại cứ như thế thành hình rồi từ trên trời cao ầm ầm giáng xuống oanh đạo lôi điện thứ nhất bổ thẳng vào kết giới của cút hoa trưa làm thân thể khổng lồ của nó kịch liệt chấn động trên kết giới đã xuất hiện vết rạn li ti và cũng ngay lúc đó ngàn vạn tia chớp màu đen từ trên trời phủ xuống Điên cuồng tàn phá thánh tà đảo. Tia chết thứ hai vừa oanh kiếp lên kết giới màu xanh đã khiến nó vỡ nát tức thì. Cúp hoa thánh trượt. Cơ động. Phất Thụy. Diêu Khiêm Thư. Lam Bảo Nhi. Đỗ Hinh Nhi. Đỗ Minh. Vân Thiên Cơ. Miu Miu. Á kim lúc này đã không còn bất kỳ lực phòng ngự nào có thể cản được cơn giận dữ của thiên địa. khi lôi kiếp lần thứ ba buông xuống cũng chính là lúc bọn họ từ giả thế giới này. ánh mắt của hạt tử thánh đồ hắc ám ớt một trước giờ vẫn chăm chú nhìn cơ động trong nội tâm tràn ngập bi ai. mà không riêng mỗi nàng tất cả thánh đồ hắc ám thiên can đều mang một tâm trạng đầy tuyệt vọng bọn họ từ trước tới nay chỉ có một mục tiêu chính là chinh phục đại lục quan minh ngũ hành chân chính khôi phục tự do không bị hắc ám thiên cơ nô dịch nữa nhưng cuối cùng bọn họ cay đắng hiểu ra đấy là điều không thể hắc ám thiên cơ vẫn là chưởng khốn giả vẫn là kẻ nắm giữ tính mạng tự do và tất cả những thứ khác của họ Bọn họ mặc dù không bị vạn lôi kiếp ngục giới tàn sát, nhưng cuộc đời này vĩnh viễn bị lão nô dịch thì tốt hơn hay sao? Bi ai tràn ngập trong con mắt họ không phải là thương tiếc cho đại lục quan minh ngũ hành, mà vì thương tâm cho số phận của chính mình. Chung cực tất sát kỹ vạn lôi kiếp ngục giới rốt cục được phát động toàn diện. Nếu như lúc trước cơ động hay phức thủy phát ra kỹ năng của hỏa thần và lôi thần cũng chỉ là trong nháy mắt vay mượn một ít lực lượng nhỏ bé của thần mà thôi. Còn lúc này này vạn lôi kiếp ngục giới lại tương đương với một vị thần toàn lực phát động công kiếp. Một công kiếp đủ sức hủy thiên diệt địa. Một lực lượng điên cuồng cực hạn điên cuồng. Trong tiếng nổ của tuyệt vọng, thảm cảnh dần xuất hiện trên vùng đất này, bầu trời chỉ tuyền một màu đen thống trị. Thánh tà đảo ngàn năm cứ như vậy mà tan biến dưới chung cực tất sát kỷ. Thánh tà đảo tầm thứ ba Những ma sư của đại lục quang minh ngủ hành ngây ngốc nhìn lên bầu trời đen kịt Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giống nhau là lực lượng của bọn họ không có cách nào ngưng tụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên địa ra huy. Từng đạo cuồng lôi bổ xuống liên miên và nơi nào cuồng lôi lao đến, mọi sinh vật đều hóa thành cho bụi. Ở nơi giao nhau của tầng 3 và tầng 4. Trong một huyệt động dưới lòng đất gần trăm thước có bốn người đang nép sát vào nhau. Thân thể rung lên từng chập. Phía ngoài tiếng nổ vang lên liên hồi. Lực áp chế kinh khủng của vạn lôi kiếp ngục giới làm đám người này có cảm giác mình thật quá nhỏ bé. Lúc trước họ phát hiện trong huyệt động này có một quả trứng ma thú nên chui xuống. Nhờ đó mà may mắn không trực tiếp hướng chịu vạn lôi. Nhưng ở trong lòng đất gần trăm mét, dư chấn vẫn làm bọn họ lạnh toát sống lương. Trên mặt đất hết thảy tính mạng ngay lập tức sẽ bị tước đoạt. Chỉ có dưới đất này mới có thể an toàn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Bốn người này đều là người quen của cơ động. Chính là chút quy tức tô tạc nhĩ hòa cùng lãnh nguyệt. Trên đại lục quan minh ngũ hành bên bờ Đông Hải. Nhìn kìa chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy một gã binh sĩ tuần tra hoảng sợ chỉ về phương hướng thánh tà đảo một đại đội đang tuần tra cũng thấy lối vào thánh tà đảo đang yên lặng đột nhiên tan vỡ biển mây xa xa hướng đó cũng chậm rãi biến thành màu đen ầm ầm vô số những tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang lên như trời xanh nổi cơn cuồng nộ Làm những binh sĩ bình thường lập tức bị chấn ngã xuống đất Thân thể cứng đờ không cách nào nhốt nhích. Năm vị đại tướng cũng đồng thời từ trong trướng vọt ra Bọn họ trông thấy bầu trời như sắp sụp xuống Biển mây đen kịt của vạn lôi kiếp ngục giới đang nhắm thẳng bờ biển Đông Hải uồn uồn tràn đến Ánh mắt cả năm người đều không giấu được sự hoảng sợ và kinh hãi Không tốt rồi. Rút lui mau. thạch Long Tống Thủy Long hét lên một mệnh lệnh cuối cùng trong cuộc đời y. Nhưng tốc độ của con người có thể sánh với gió mây sao? Nhất là biển mây từ vạn lôi kiếp ngục giới. Đúng lúc này, sáu luồng sáng đồng thời xuất hiện giữa không trung. Sáu thân ảnh đột ngột hiện ra rồi tức khắc bừng lên sáng rực. Màu vàng chói chen đại biểu cho cực hạn dương hỏa. Màu vàng thâm sâu đại biểu cho cực hạn mơ hỏa. Màu xám đại biểu cho cực hạn dương thổ cùng cực hạn mơ thổ. Còn màu đen và màu tím đại biểu cho cực hạn dương thủy cùng cực hạn mơ thủy. Vạn lôi kiếp ngục giới dị biến đã khiến sáu đại chiếc tôn cường giả ở đại lục quan minh ngũ hành đồng thời xuất hiện. Một đám người cấp cử quan Ma sư cực hạn Dưới sự dẫn đầu thắng quan miệng hạ mơ triêu dương Trên không trung dốc toàn lực tạo thành sáu quầng sáng cực đại Cố gắng chống đỡ với biển mây đen trên bầu trời Tranh thủ cho liên quân của ngũ quốc phiếu dưới ít thời gian mà chạy Hiện tại Bọn họ cũng không cách nào dứt ra để đi dò xét nguyên nhân dị biến của vạn lôi kiếp ngục giới. Điều bọn họ muốn làm lúc này là tận lực giảm bớt thương vong. Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt của bọn họ đều đã thay đổi. Áp lực vô cùng kinh khủng của vạn lôi kiếp ngục giới đã khiến họ không thể tiếp tục phi hành trên không được nữa. Thứ lực lượng hủy diệt thiên địa này làm cho bọn họ Những cường giả trí tôn của lục địa cũng phải biến sắc kinh hãi Cả sáu người rõ ràng có thể nhìn được, có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào chống đỡ được. May mà cấp bập cử quan ít ra còn giúp bọn họ động thân chứ không như đám binh tướng phía dưới. Lúc này đã không một ai có thể nhúc nhứt. mu A Co Vung hai mươi lăm am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 313 liệt diễm liệt diễm dịch ba Biên na naron tiểu rắn nguồn bang lôn y com lu ông son bác com tự hồ cảm nhận được ý định chống cực của sáu vị trí tôn cường giả Từ bên trong kiếp vân Một đạo hắc sát lôi điện giáng xuống uy lực tương đương với một kích Của cao cấp siêu tất sát kỹ Trong phút chốc làm lục thải quan Mang bị kiềm chế tới cực hạn Mơ triêu dương cắn chặt răng Phóng thiết toàn bộ ma lực Chúng ta đi Hiện tại lưu lại cũng không có ích gì Thân là chiếc tôn cường giả điều duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại chính là cố gắng bảo tồn mấy phần thực lực lưu lại hạt giống của hy vọng cho quan minh ngũ hành đại lục lục đại chiếc tôn cường giả đồng thời phi thân thoát đi mỗi người đều thúc giục ma lực đến cực hạn từng luồng hào quang do ma lực tạo ra tỏa sáng rực rỡ về bên dưới bao phủ hoàn toàn những đám người ma sư bên dưới Một khắc sau, bọn họ lại phi thân lên. Trước khi vạn lôi kiếp ngục giới hoàn toàn bao phủ, liều mạng bỏ chạy vào sâu bên trong đại lục. Lục đại chiếc tôn cường giả có lẽ đã gặp may. Bởi quy lực của thiên lôi do của vạn lôi kiếp ngục giới bột phát ra mạnh nhất là ở bên trong thánh tà đảo. Khi tiến vào phạm vi quan minh ngũ hành đại lục đã yếu đi rất nhiều. Chính điều này mới tạo cơ hội cho 6 người đào tẩu Nhưng vẫn có nhiều người không rời kịp rời khỏi Mỗi một luồng hắc sắt lôi điện rán xuống Đều có hàng ngàn chiến sĩ tinh nhuệ của quang minh ngũ hành đại lục biến thành cho bụi Không có máu tươi Cũng không có tiếng gào thét Bởi đơn giản mọi thứ đều bị hủy diệt trong nháy mắt Mà đúng lúc này Vạn lôi kiếp ngục giới đột nhiên chấn động kịch liệt, tốc độ lan tràn tự hồ chậm lại vài phần. Tốc độ lôi kiếp hạ xuống cũng chậm theo, lực lượng của nó cũng giảm bớt đi. Lục đại chiếc tôn cường giả tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Vừa mới thoát khỏi áp lực cực lớn kia. Tốc độ của bọn họ đã tăng lên tới cực hạn. Mang theo một số ma sư bay sâu vào đại lục. Cùng lúc đó, ở địa linh sơn mạch chu tước động. chu tước đang lặng, lặng lặng luyện chế phượng huyết ngô đồng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được. Gông xiền trong cơ thể mình tự hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Sự ác Chế do nhiều năm phong ấn mang lại. Vào giờ khắc này đột nhiên biến mất. Được một lần nữa tận hưởng cảm giác tự do khiến nàng chỉ muốn cất tiếng hót thật to. Nhưng chỉ một khắc sau. Ánh mắt hưng phấn của nàng đã bị nỗi khiếp sợ thay thế. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại việc phong ấn bị phá hủy đại biểu cho điều gì. Thánh tài đạo. Phòng ngự của thánh tà đạo đã bị phá Một mối đe dọa trước nay chưa từng có đang uy hiếp quan minh ngũ hành đại lục Chỉ khi phòng ngự của thánh tà đạo bị hắc ám ngũ hành đại lục phá hủy Thì phong ấm của thập đại thánh thú trừ đằng xà mới có thể giải trừ a, Thánh tà đạo hiện tại hẳn là thời gian diễn ra thánh tà chi chiến cơ động hắn cũng nhất định ở trên thánh tà đảo nữ nhi nữ nhi của ta tiếng phượng gáy thê lương phát ra trong nháy mắt chu tước đã từ trong động phủ xông ra ngoài ma lực mà nàng phát tán khiến tất cả ma thú trong địa linh sơn mạch run rẩy một khắc sau cổ khí tức kinh khủng do nàng phát tán đã bay xa đồng dạng ở tám địa phương khác trên quang minh ngũ hành đại lục tám hơi thở kinh khủng cũng đồng thời xuất hiện mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một chính là thánh tà đảo thánh tà đảo vào giờ khắc này đã trở thành tiêu điểm chú ý của hai mảnh đại lục lịch sử của hai mảnh đại lục vào giờ khắc này cũng đã chuyển sang một trang mới ngàn năm hòa bình Vào lúc này đã bị phá vỡ Sự cân bằng đã hoàn toàn biến mất Thánh tà đảo Đợt quần lôi thứ hai Trong nháy mắt phá hủy phòng ngự Của Cúp hoa trư. Đầu một hệ thánh thú Cũng không khỏi hét lên gian dữ Sau đó lại phát ra Một tầm thanh quan trên người Vừa kịp ngăn trở đợt Anh kiếp tiếp theo Nhưng mà cũng không phải Tất cả mọi người đều có vận khí như vậy Thí dụ như, hoàng tước kiêu ngạo trước hạo kiếp này cũng như một cọng rơm nhỏ bé trước áp chế của thiên kiếp. Thanh quan của cúc hoa thánh trư cũng không thể bao phủ hoàn toàn thân thể của bọn họ. Lúc này trong mắt quan minh mậu thổ thánh đồ Nga Phong, quan minh canh kim thánh đồ Quảng Nhược cùng năm tên thiên can thánh đồ khác cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bởi vì sợ hãi Đầu tóc của quảng nhược đã rối loạn Dưới áp lực của vạn lôi kiếp ngục giới hắn đã mất khả năng khống chế cơ thể Hai chân không thể nhốt nhất Bọn họ bây giờ đã không còn khả năng hối hận Bởi hối hận cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì Cực hạn ma lực mà bọn họ vốn tự hào bây giờ cũng không cách nào để tụ được nửa phần điều bảy người có thể làm là trơ mắt nhìn hắc sắc lôi kiếp giáng xuống đệ nhất lôi kiếp phủ xuống nhắm vào cút hoa thánh trư khổng lồ nên bọn họ may mắn bảo toàn tính mạng dù vậy ma lực khổng lồ cũng đem thân thể của bọn họ hớt văng vào giữa không trung thậm chí ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết bọn họ cũng không thể phát ra Dưới chung cực tất sát kỹ đã sớm làm bọn họ sợ đến vỡ mật Đó là cái giá phải trải cho sự tham lam ích kỷ của bọn họ Nhưng mà dù chết cả trăm ngàn lần Thì bọn họ cũng không cách nào chuộc lỗi được cho tội nghiệp đã phạm phải Vì chôn cùng bọn họ là ngàn vạn người của quan minh ngũ hành đại lục A Còn có nghìn vạn sinh linh trên thánh tà đảo Oanh, oanh, oanh. Nga phong là mục tiêu thứ nhất bị thiên lôi đánh trúng Tiếng nổ ầm ầm vang lên Thân thể của thiên can thánh đồ cũng không trực tiếp hóa thành cho bụi Nhưng so sánh với việc hóa thành cho bụi càng làm người ta ghê sợ hơn Cả người hắn sau khi bị oanh kiếp Tựa như quả khí cầu phình to ra da mặt hoàn toàn biến dị Bị hắc sắc xà điện cuốn quanh người. Một khắc sau, cả thân thể ngao Phong đã bị tạt phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục, nội tạng, xương cốt bay tứ tung trên bầu trời. Sau đó mới bị lôi điện kinh khủng đánh thành cho tàn. Hắn chỉ còn lưu lại một cái dương miệng. Toàn thân dương miệng phát ra thổ hoàng sắc trong suốt. Giống như một khối thủy tinh màu vàng biểu thị cho lục quan tinh miệng Năm năm trôi qua, ma lực của hắn vẫn không thể đột phá được cấp bậc thất quan Đây là quan minh thiên can thánh đồ tinh miệng a Cho dù là vạn lôi kiếp ngục giới cũng không cách nào phá hủy nó Tuy thế lôi điện tràn ngập trên bầu trời tự hồ không hề để ý tới nó Mà vẫn tìm diệt các mục tiêu khác Theo sát Nga Phong chính là quản Nhược Nhưng buồn cười là hắn cũng không chết do thiên lôi oanh kiếp mà một khắc trước khi thiên lôi đánh trúng hắn Hắn đã bị hù sợ đến vỡ cả mật Ngay cả đại tiểu tiện cũng tràn ra ngoài Sợ quá mà chết rồi Dù đã chết như vậy Vạn lôi kiếp ngục giới cũng không có ý tứ bỏ qua cho hắn Tự hồ do bản chất tham lam của Quan minh thiên can thánh đồ đã dẫn phát lửa giận của thiên địa. Khiến hắn phải chịu báo ướm. Quảng nhược cũng những chất ô uế của hắn đều bị đánh thành phấn vụn. Giống với Nga Phong, hắn cũng chỉ lưu lại Quan minh canh kim tinh miệng. Kế tiếp Quan minh Ất một thánh đồ Quan minh kỷ thổ thánh đồ Quang minh tân kim thánh đồ, quang minh nhâm thủy thánh đồ, quang minh quý thủy thánh đồ cũng tiếp bước nga phong nhận lấy báo ướm. trước khi bọn hắn chết trong đầu có lẽ chỉ có một ý nghĩ: nếu như còn có kiếp sau bọn họ sẽ không tham lam ích kỷ như vậy, nhưng bọn họ còn có kiếp sau sao. thân thể của bọn hắn linh hồn của bọn hắn Đã triệt để tịnh hóa dưới chung cực tất sát kỹ vạn lôi kiếp ngục giới rồi Đây mới chân chính là lực lượng hình thần câu diệt Cũng là báo ướm cho tội ác của bọn hắn Cách đó không xa hắc ám thiên cơ được bao phủ bởi tứ sắc quan mang đang lẳng lặng quan sát xung quanh Thân thể của hắn vẫn đang được bành trướng Lúc này đã đạt tới chiều cao ba mễ. Đều là biến hóa thực thể Giáp trụ với các màu sắc khác nhau đang nhanh chóng hiện ra bao trùm lấy toàn thân hắn Thân thể cùng đầu được bao trùm bởi hoàn sắc giáp trụ Cánh tay trái được bao trùm bởi kim sắc quang thải Cánh tay phải được hỏa hồng quan thải bao phủ Chân trái được hắc sắc quan thải ôm trọn Tứ Đại Thánh Thú đã hoàn toàn bị phong ấm trong thân thể của hắn. Lực lượng của Tứ Đại Thánh Thú cũng đang cùng thân thể của hắn tiến hành bước kết hợp cuối cùng. Giống như Cúc Hoa chưa nói, thiếu lực lượng một hệ Thánh Thú. Hắn đã không cách nào hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Một bước thành thần. Nhưng lực lượng hiện tại cũng đủ để khiến hắn trở nên vô cùng cường đại. Nhờ vào thập đại hắc ám thần khí Hắn mới có thể tạo thành năm thần chi khế ước Nhưng đã dùng toàn bộ Nên hắn không thể nào Dung hợp lực lượng của Cúc Hoa Trư được nữa Tuy thế hắn vẫn có thể Khống chế vạn lôi kiếp ngục Giới tiến hành hủy diệt Có lực lượng của Tứ Đại Thánh Thú Còn có ai có thể Chống lại hắn đây Chết đi, các ngươi đi, chết đi. Một hệ thánh thú ta muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lôi kích nữa. Cho dù là thần thì cũng không cách nào ngăn cản được tất cả. Ta, hắc ám thiên cơ, chắc chắn sẽ trở thành chúa tể toàn bộ thế giới thống trị hai đại lục quan minh cùng hắc ám. Trong mắt mỗi người đều hiện lên sự tuyệt vọng. Điều mà đám người cơ động có thể làm bây giờ Cũng chỉ là trơ mắt nhìn sự phá hủy diễn ra Tiếng nổ khổng lồ vang lên Thân thể cốt hoa trư rung động kịch liệt Kết giới hắn vừa tạo ra đã nhanh chóng bị phá hủy Do hắc sắc thiên lôi luôn phiên oanh kích Hắn sẽ không có cơ hội ngưng tụ tầm phòng ngữ tiếp theo Ngay cả thần cũng không cách nào ngăn cản ngươi sao Ngay vào lúc này Một thanh âm mộng huyển vang lên trong không trung. Thanh âm này nghe rất nhu hòa, mềm mại, phản phất như tiếng gió thoảng nơi biển cả yên bình. Nhưng trong khoảnh khắc nó xuất hiện, đã hoàn toàn lấn áp tiếng động do vạn lôi kiếp ngục giới phát ra. hắc ám thiên cơ dường như bị thanh âm nhẹ nhàng đó chấn kinh, hắn trợn to mắt không thể tin nổi nhìn về phía trước. Trong hư không, màu đỏ diễm lệ lặng lẽ khuyết tán, một cánh cửa hồng sắc mông luôn, im lặng mở ra trên không. Một thân ảnh màu đỏ thanh khiết và hoàn mỹ, lặng lẽ bước ra. Khi nàng bước ra khỏi cánh cửa, trong nháy mắt, hắc sắc thiên lôi phủ xuống cúp hoa trưa cùng mọi người của quan minh ngũ hành đại lục toàn bộ đều bị ngăn trở lại. Một luồng sáng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên Ngưng tụ thành hào quang nhu hòa Nhưng vô cùng kiên cố bao phủ thân thể mọi người Mà thân ảnh hoàng Mỹ kia cứ mặc cho từng đạo hắc sắc thiên lôi Từ trên trời rán xuống Khi đánh vào trên người nàng Tất cả đều lặng lẽ biến mất Không, điều này sao có thể Ngươi ngươi là ai? Hát ám thiên cơ trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh đột nhiên cơn. U! A! T! Hiện trong không trung. Cho dù đã dung hợp lực lượng của tứ đại thánh thú. Nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy Kịch liệt run rẩy Đó là một nữ tử. Thân hình cao gầy. Với một vóc dáng vô cùng hoàn hảo nàng mặc một tấm trường bào đỏ thắm mái tóc dài xỏa sau lưng nàng bập bùng như từng cơn sóng lửa mà dưới gót chân mỹ lệ của nàng là một đá hồng liên đỏ thắm liệt diễm cơ động rốt cục đã có thể phát ra âm thanh rồi nhưng mà thanh âm của hắn lại khàn khàn run rẩy nàng đã phá vỡ không gian mà đến đây Vì bọn họ mà ngăn cản vạn lôi kiếp ngục giới Nhưng điều nàng nói với hắn từ lâu lại vang lên trong đầu hắn Ở thế giới loài người nàng không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của nàng giống như thế giới địa tâm được Đúng vậy Liệt diễm đã tới Bởi nàng không tiếc bất cứ dáng nào Bằng mọi giá phá vỡ cách trở nghiệt ngã đó Đến bên cạnh cơ động vào thời khắc mà hắn nguy hiểm nhất Thời điểm cơ động cùng Phất Thụy ra sức phá hoại hắc ám nghi thức liệt diễm đã chăm chú theo dõi Khi đó trong nội tâm nàng đã có giác ngộ Vì người yêu của nàng, vì cơ động, bất luận phải trả giá đắt thế nào, nàng cũng không hối hận Khi nàng thấy hắc ám nghi thức sắp bị phá vỡ, nàng thật sự cao hứng Nhưng mà, sự việc kế tiếp phát sinh lại làm cho tâm trạng nàng như chìm vào mảnh băng lạnh giá. Cho dù là thánh tà đảo, cho dù nơi đó có ma lực khổng lồ ngăn cát, có áp lực khủng bố của vạn lôi kiếp ngục giới, nhưng nàng vẫn quyết định tiến tới, phá vỡ hư không, đi tới bên cạnh cơ động vào lúc hắn cần nàng nhất vạn lôi kiếp ngục giới chung cực tất sát kỹ không ngừng oanh kiếp ở trên đỉnh đầu liệt diễm nhưng nàng vẫn bình tĩnh đứng trên bản nguyên hồng liên của mình mà thừa nhận tất cả ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào hắc ám thiên cơ hắc ám thiên cơ đã sắp phát điên rồi đó là chung cực tất sát kỹ a Tại sao, tại sao nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngăn cản được chung cực tất sát kỹ? Không, cái này không thể nào, đây không phải là sự thật. Liệt diễm chậm rãi ngẫm đầu. Nhìn về phía Phạn lôi kiếp ngục giới. Từng động tác rất nhỏ của nàng cũng vô cùng hoàn mỹ. Bên trong ánh mắt lạnh như băng của nàng lại chất chứa biết bao nỗi buồn tiểu tình nhân của muội muội chỉ sợ không thể ở bên huynh được nữa rồi bởi muội không thể trơ mắt nhìn huynh chết đi có lẽ thật sự chúng ta phải chia tay tại đây rồi cơ động huynh biết không muội rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì là yêu rồi yêu nghĩa là dâng hiến vì người yêu bất luận phải chịu đựng đau khổ thế nào cũng không hối tiếc Có lẽ, vào giờ khắc này, muội đã có được một phần cảm giác của nhân loại rồi. Tay phải nàng giơ lên. Ngón tay chỉ thẳng vào không trung. Ngọn lửa màu đỏ rực rỡ. Thậm chí còn diễm lệ hơn huyết sắc của hỏa thần kiếm. Từ trong tay liệt diễm phá không bay lên. Hỏa trụ hồng sắc bay thẳng đến chân trời. Mạnh mẽ đâm thẳng vào đỉnh của vạn lôi kiếp ngục giới Trong phút chốt Bên trong hát vân chật xuất hiện một chấm đỏ Vốn sự sống đã biến mất trên thánh tà đảo Tất cả thực vật Ma thú Toàn bộ đã bị hủy diệt trong lôi kiếp Thì lúc này tất cả lại có vẻ bừng sáng trở lên Đúng vậy là liệt diễm đã mang đến ánh sáng điểm hồng quang nhỏ bé trong vạn lôi kiếm ngục giới đang mạnh mẽ bùng phát tại trung tâm của điểm hồng quang đó lại xuất hiện một cơn bão lửa bùng lên cắn nuốt hắc sắc kiếp vân liệt diễm nàng chẳng những thừa nhận chung cực tất sát kỹ hơn nữa nàng đã dùng lực lượng của mình phá vỡ bản thể của vạn lôi kiếp ngục giới mu a co vung hai mươi lăm không am các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 314 trăm quang minh sinh cơ lực lượng của liệt diễm dịch Biên na naron tiểu rắn nguồn ban lôn y com lu ông son bác com Trong ánh mắt Vân Thiên khi vốn đang suy yếu rốt cục cũng nhen nhóm một tia hy vọng, thanh âm của hắn cũng trở nên run rẩy. Chẳng lẽ chẳng lẽ nàng chính là người tạo nên sinh cơ cho Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục sao? Đúng vậy, chính là nàng. Giống như hắc ám diệt vong bao phủ thế giới thì sinh cơ của chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện đám người quang minh ngũ hành đại lục cũng sợ đến ngây cả người nhất là lam bảo nhi cùng đỗ hinh nhi các nàng đã từng thấy qua liệt diễm lam bảo nhi thậm chí còn nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng từ trước đến nay ở trong ấn tượng của các nàng liệt diễm luôn luôn là một điều bí ẩn lam bảo nhi biết chắc nàng là nữ nhân tuyệt thế hoàn mỹ Nhưng các nàng không cách nào ngờ được Cô gái tóc đỏ mà cơ động đặt trọn cả trái tim lại có được lực lượng kinh khủng như vậy Thậm chí mạnh hơn cả chung cực tất sát kỹ Đỗ Hinh Nhi thì thào nói Tỷ tỷ tóc đỏ thật là đẹp Tỷ ấy vì bảo vệ cơ động ca ca mà đến sao Ánh mắt Lam Bảo Nhi dần dần đờ đẫn Ánh mắt của nàng từ liệt diễm chuyển qua cơ động Vào giờ khắc này Nàng rốt cục hiểu tại sao cơ động một mực yêu liệt diễm Cũng rốt cục thừa nhận thất bại của mình Trước đó Nàng mặc dù tự biết dung mạo không thể so sánh cùng liệt diễm Nhưng từ đó đến giờ Nàng vốn cho rằng tình cảm của mình dành cho cơ động chắc chắn lớn hơn tình cảm của liệt diễm dành cho hắn Nhưng ở giờ này khắc này Khi nàng thấy liệt diễm phá vỡ hư không Vào thời khắc cơ động nguy hiểm nhất bình thản chắn trước mặt hắn Vì hắn ngăn cản chung cực tất sát kiểu Nàng đã cảm động Nàng cũng không biết nếu như đổi lại là mình Mình có thể làm được điều này hay không? Thân thể cơ động run rẩy. Vốn là bạo quân một đời, thân thể của hắn nhờ sự giúp đỡ của Cúc Hoa Trư đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí dưới tác dụng của thánh cấp ma lực một thuộc tính, tạo thành sức bật để âm dương hỏa thuộc tính trong cơ thể hắn khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp nhưng thân thể của hắn càng lúc càng run rẩy bởi vì Liệt Diễm mà run rẩy. Tại sao nàng lại tới, đó là chung cực tất sát kỵ a? Liệt Diễm, ta thà rằng hy sinh tính mạng cũng không muốn thấy muội chịu một tia thương tổn. Cảm giác thống khổ đang gặm nhấm thôn phệ trái tim của hắn. Từ một năm trở lại đây, hắn vẫn cho rằng mình đã có thể bảo vệ Liệt Diễm. Nhất là khi hắn có thể luyện thành hỏa thần song kiếm. Ngưng tụ thành hỗn độn châu. Hắn càng có lòng tin đối với mình. Nhưng giờ này khắc này. Hắn mới biết được thực lực của mình yếu kém đến cỡ nào. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối. Hắn mới cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lần đầu tiên nhìn thấy liệt diễm cơ động đã nghe nàng nói đến chung cực tất sát kỹ khi đó liệt Diệm nói cho hắn biết ma kỹ trong thiên hạ phân làm năm loại chia làm cơ chuẩn kỹ mệnh trung kỹ tất sát kỹ siêu tất sát kỹ và chung cực tất sát kỹ lúc đó cơ động mới bắt đầu tu luyện thậm chí còn chưa là một gã ma sư chi nên đối với lời nói của liệt diễm cũng không để ý nhiều lắm. Hắn vốn không hiểu hàm ý thật sự trong những lời đó. Cho đến khi hắn chính thức có được siêu tất sát kỹ của riêng mình. Hắn mới bắt đầu nghĩ đến cái gì là chung cực tất sát kỹ Vạn lôi kiếp ngục giới kia bao phủ cả thánh tà đảo hàng ngàn năm. Phân tách hai mảnh đại lục quan minh cùng hắc ám. Không ngờ chính là chung cực tất sát kỹ. Mà nàng, người hắn yêu nhất vậy mà vì hắn mà chặn lại chung cực tất sát kỹ này. Hắc ám thiên cơ hoàn toàn không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Vào thời khắc kiếp hoạt vạn lôi kiếp ngục giới. Khi hắc ám nghi thức hoàn thành, hắn cho rằng mình đã có thể nắm hết thể mọi thứ trong tay. Cho dù là thiếu một con thánh thú, hắn cũng vẫn có thể trở thành chúa tể thống trị hai mảnh đại luộc. Tâm trạng quả thực đang vô cùng hưng phấn. Mà đúng lúc này, liệt diễm xuất hiện giống như dội một chậu nước đá lên đầu hắn. Thân ảnh trước mắt nhỏ bé như thế, yếu ớt như thế. Sao lại mang một lực lượng to lớn đến mức hắn không cách nào giải thích nổi như vậy chứ? Không, không, không, điều này không thể nào xảy ra, không thể nào xảy ra. Thần tại sao có thể xuất hiện thần tới ngăn cản ta? Tại sao thần không thể tham dự chiến tranh loài người bởi vì nhân loại chính là chủng tộc của thần? Đây là quy tắc cho dù là thần vương cũng không thể không tuân theo. Ngươi, ngươi đến tột cùng là thần gì, sao lại dám tùy tiện đi tới nhân gian?" Nhìn Hắc Ám Thiên Cơ đang kinh hãi, Liệt Diễm nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của nàng làm người ta có cảm giác lạnh như băng vậy. Ánh mắt Hoàng Mỹ đã không còn hoàng mỹ nữa, bởi vì lúc này trong nó đã tràn đầy sát khí vô tận. Liệt Diễm giơ một cánh tay khác lên, dưới tình huống hướng chịu toàn bộ vạn lôi kiếp ngục giới, thế mà nàng vẫn còn dư lực đối phó với hắc ám thiên cơ, tên nhân loại kia. cho dù ngươi tình nguyện hiến thân cho hắc ám, ta cũng không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì của thế giới loài người. nhưng ngươi lại uy hiếp đến huynh ấy. Ta nói cho ngươi biết ta không phải đến từ thần giới cũng không được phép hiện thân tại đây, nhưng ta phải tới. Ngươi phát động vạn lôi kiếp ngục giới khiến sinh linh đồ tháng. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Cho ngươi nếm thử cảm giác hình thần câu diệt. Vừa nói, trên tay nàng hiện lên một đó tiểu hồng liên phiêu nhiên giữa không trung nhìn thoáng qua hết sức chậm chạp hướng phía hắc ám thiên cơ bay tới tiểu hồng liên tự hồ không có nửa phần ma lực ba động nhưng sự xuất hiện của nó lại làm cho sắc mặt hắc ám thiên cơ đại biến thân hình hắn ló lên cả người hắn đã lui về sau cả ngàn thước điên cuồng rống giận các ngươi còn chờ cái gì nữa mau cản nàng ta lại Thanh âm của hắn đương nhiên là nhằm vào hắc ám thập đại thiên can thánh đồ lúc này bọn họ cũng kinh hãi không kém hắc ám thiên cơ hồng y, y nữ tử này thật sự là thần sao lực lượng của nàng vậy mà lại ngăn cản được vạn lôi kiếp ngục giới bởi kiếp vân khổng lồ trên không trung rõ ràng đang nhanh chóng tan rã vốn dựa theo phán đoán của hắc ám thiên cơ Ít nhất nó phải lan đến đông một đế quốc của quan minh ngũ hành đại lục mới dần tiêu tán Động thủ Cuối cùng Lý Vĩnh Hạo cắn răng hô to một tiếng cầm Hắc thiên ma thần kiếm trong tay ngưng tụ toàn bộ ma lực chém ra ngoài Thập đại Hắc ám thiên can thánh đồ cũng hành động theo hắn Đồng thời hướng về tiểu hồng liên liên thủ phát ra công kiếp thập đại chuyên chúc thần khí tỏa ra quang huy rực rỡ ma lực trên không trung hội tụ thành thập thải hồng lưu mạnh mẽ phóng tới đón tiểu hồng liên như thế nào mới là thần khí chỉ có nằm trên tay của thần mới thật sự là thần khí thanh âm liệt diễm bình thản vang lên đón hồng liên vẫn phiêu hốt bay lượn Phản phất không hề bị chút áp lực của thập đại hắc ám thần khí ảnh hưởng. Mười tia tiên huyết cơ hồ đồng thời phun ra từ mười vị hắc ám thiên can thánh đồ. Hắc ám thần khí trong tay bọn họ đều phát ra âm thanh chói tai. Từng vết nước hiện ra rõ rệt trên thần khí của bọn họ, mà bản thân bọn hắn cũng phải chịu thương tổn nặng nề. Nhưng dù như vậy. Đó tiểu hồng liên vẫn không hề biến mất Nó vẫn lơ long trên không Đột nhiên biến thành một chuỗi cánh hoa đuổi theo hướng hắc ám thiên cơ đang chạy trốn Đúng lúc này Trên bầu trời vạn lôi kiếp ngục dưới đột nhiên kịch liệt chấn động Vô số lôi cầu khổng lồ đường kính hơn trăm mét rán xuống từ trên trời Công kiếp rõ ràng mạnh hơn trước gấp bội